Phan Tú Đạt thì viên Thừa Chí nói đến là đến ngay. Kinh hại đánh liền hai trưởng. Viên Thừa Chí nói. Người khác sợ độc trưởng của người, nhưng ta không sợ. Phan Tú Đạt la lên. Được, ngươi thử xem. Viên Thừa Chí đưa tay phải lên, ra vẻ đối dưỡng với hắn. Phan Tú Đạt cả mừng nghĩ bụng. <cười>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 Những tên giáo chúng võ công cao cường Còn có thể chống đỡ được Ba chiêu hai thước Còn đa số thì chưa thấy địch đâu Đã bị điểm trúng huyệt đạo Chỉ trong chốc lát Trong sân đã có 23 người Nằm la liệt Thân thường nếu bị bế huyệt đạo Dù thủ pháp điểm huyệt tuyệt diệu Đến mức người khác khó giải được Chỉ mấy giờ là quyết khi Có thể lưu chuyển để tự giải khai Nhưng phép này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 Chỉ cần cô nương đưa bằng hữu của ta về đây Rồi hứa từ nay về sau Vĩnh viễn không đến quấy rầy nữa Dĩ nhiên ta sẽ giải cứu cho họ Hà thiết thủ nói ừ, Nói vậy là Viên tướng công không chịu nhận đứa đệ tử này rồi Viên thừa chí nói Ta học võ chưa tới đâu Tìm thầy còn chưa kịp Sao dám dạy cho người khác Vậy là chúng ta thỏa thuận xong Những chuyện đã qua không truy cứu nữa Cô nương thấy thế nào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 Để ta giúp các người tìm một chút nhé, Đỡ phải xảy ra chuyện đau lòng. Ông ấy lưu lạc bên ngoài, không có ai lo liệu. Không chừng sẽ bị bắt cóc, bán qua phiên bang mất đó. Nguyễn Nhi nghĩ bụng. Thì ra, cô gái này nói chuyện với ai cũng dở cái giọng kiêu kỳ yếu điệu, kheo gợi như thế. Trước đây mình cứ nghĩ cô ả cố tình nhõng nhẽo với Dương Tướng Công. Đạo sĩ râu dài, dần dưỡng nói. Hừm! <cười>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 Nhất định đã có người trúng độc thủ của nàng Lập tức nghe những tiếng la hét mắng chửi Rồi tiếng bình khí da chạm nhau loáng xoáng Lần này tiên đô phải dốc toàn lực Đến đây đều là cao thủ Tuy gió công hà thiết thủ cao cường Nhưng thủy chung vẫn không thoát khỏi dòng dây Thời gian uống được chung trà Bốn tên kiều phu đã lần lượt trúng kiếm uyển nhi nằm dưới kiệu không dám động đậy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 Thở cũng không dám thở mạnh. Lúc này hai mươi mấy thanh trường chiến dây chặt hà thiết thủ vào trong. Thành quang lấp lóa, hàng khí ép người. Ai thì cũng phải kinh tâm động phách. Hà thiết thủ trong vòng dây của mấy chục cao thủ vẫn thả nhiên ứng chiến. Một đạo nhân trẻ tuổi tấn công hơi góp, bị thiết câu của nàng vạch và trúng vào dây. Đạo đứng ngã ra ngất xỉu xuống đất, rồi được đồng bọn kéo ra ngoài được mấy chục chương, hà thiết phụ cảm thi không chống chọi được nữa, trường kiếm của mẫn tử qua chém tới cổ, nàng vội nghiêng đầu tránh né, kỳ bình lại thêm hai thanh kiếm tới cầu tới, can một tiếng nhỏ, vật gì đó lăn vào đẫy kiệu, tiêu uyệt nhì nhặt lên xem, thì ra là một nửa chiếc hoa tai của nữ nhân, nàng nửa mừng nửa lo, mừng vì can này hà thiết phụ có mặt thoát chết.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 Nhưng không kịp nữa Nghe sột một tiếng Kim cầu đã xuyên thủng ra sau lưng y Trong lúc ác đấu Tiếng sáo xa xa dòng đến Mỗi lúc một lúc Tiền đồ phái bèn cử ra 8 người đi chặn đường. Nghe tiếng kim khí loạt xóa Rồi chẳng bao lâu 8 người đó thua trận chạy về Tiền đồ phái lại chia người ra tăng diện Bên này hà thiết thủ lập tức rảnh tay Nhưng số địch thủ còn lại đều dồn hết sức tấn công. Hà Thiết Thụ muốn qua tụ họp với những người đến cứu viện mà không sao thoát khỏi dòng dây. Hai bên thấy lực quân bình, ho hét đánh nhau loạn xạ. Thời gian khoảng tuần trà nữa, nghe tiếng Mẫn Tử Hoa kêu lính. Hay lắm, thì ra thái bạch tam anh ba bán nước này cũng đến đây rồi. Một giọng thô lỗ quát nói. <cười> sao? Người biết lão gia lợi hại Còn không bao cấp đuổi bỏ trốn đi Tiêu uyển Nhi nghĩ Ngày trước Thấy bạch tâm anh dở trò ly gián Muốn hại phụ thân của mình Đã bị viên tướng công bắt được Sau này Gia Gia đã đưa chúng tới nhà môn ứng thiên phủ rồi Tại sao bây giờ ở đây Chúng ta vượt ngục Hãy mua chuột được bọn tham quan thả ra Lúc này Phe hạ thiết thụ Càng lúc càng tới đâu Tiêu uyển Nhi nhìn ra ngoài Thấy có bốn ông già đầu bạc Là lợi hại nhất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 Tiên đô phái đến đã đột ngột, Lui cũng rất nhanh. Chỉ chốc lát là không nghe tiếng đào kiếm gì nữa. Bốn phía chỉ còn tiếng gió lùa. Tiêu Uyển Nhi từ dưới màn kiệu lén nhìn ra ngoài, Thì đồng tầy lố nhố mấy chục người. Một bà già trông như ăn xin cất tiếng. "Tin tức của chúng thiệt là linh mẫn. Vừa biết hôm nay chúng ta bị thương nhiều người, Kéo đến đánh lén ngay. Chào chủ, vết thương không sao chứ?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 để sư muội với viên tướng công Ngô Bình nói Nếu ân sư trên trời của Linh Thiên Nhất định cũng rất vui mừng Người đi theo để làm gì La Lập Như nói Đại sư ca nói đúng lắm Vậy thì đệ không đi nữa Ngô Bình nói Bây giờ mà không đi nữa thì lộ liễu quá những sư đệ phải thừa cơ mà hành sự Làm sao tác hợp mối nhân viên đó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 lão đệ đừng có lo lắng kế này không thành á ta sẽ có kế tiếp theo viên thừa chí nói ờ, đúng vậy đúng vậy tào công công túc trí đa mưu dương gia của tại hạ thường khen ngợi không dứt dương gia từng nói có tào công công trong cung hành sự khỏi phải lo lắng việc lớn không thành tào quá thường mỉm cười không nói gì viên thừa chí nói tiếp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 việc mượn binh vực khấu khó mà lo được Chuyện này phải dựa vào thế lực của công công Tàu quá thuần được Viên Thừa chỉ khen ngợi Đắc ý mỉm cười Hắn vẫy tay một cái Bảo La Lập Như và Tiêu yển Nhi À, hai người ra ngoài nghỉ ngơi đi Viên Thừa chỉ khẽ gật đầu Hai người liền theo bọn tiểu thái giám ra ngoài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 tiểu nhân vẫn nghĩ tuy mình được dương gia tin tưởng nhưng dẫu sao họ vẫn là phiên ban ngoại quốc nếu tào công công chịu gia ân giúp cho tiểu nhân được quan tông diệu tổ tào quá thuần hiểu ngay chàng muốn tìm một chức quan trong triều đình bèn cười ha hả <cười> thì ra ông lão đệ muốn có công danh phú quý cái chuyện này á lão phu lo liệu cho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 Lại đã tạ tiếp, Công công đại ân đại đức như thế này, Tiểu nhân không dám giấu giếm tí gì nữa, Ý của dư gia là, Chàng nhìn trái, Nhìn phải một hồi, Mới hạ giọng nói, Nhưng công công tuyệt đối đừng tiết lộ, Không thì tính mạng tiểu nhân khó mà giữ được, Tao quá thuần bảo, Lão đệ cứ yên tâm đi, Sao ta lại nói ra ngoài được chứ, Viên thừa chỉ nghĩ,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 Nguyễn Trung Hiền là một tên thái giám Vàng ác thời thiên tông Làm bại hoại thiên hạ Bị xử tử đã lâu Chàng Lô quần áo hai tên thái giám này Mặc vào người Quyển nhi thổi tác hoàng nến Trong bóng tôi cũng đổi lấy sắc phục thái giám Viên thừa chi điểm quyệt thêm một tên Tay trái nắm lấy mạch môn tên còn lại Kéo ra cửa khè quát Dẫn chúng ta đi tìm tao công công tên thái giám này nửa người tê liệt không dám nói nhiều lập tức dẫn đường đi vòng vèo trong cung cả dặm đường đến một tòa lầu lớn hằng lắp bắp tào công công ở ở chỗ này nè viên thừa chi không đợi hắn nói hết câu hít khẽ khuỷu tay và quyệt đạo trước ngực hắn rồi hớt vào trong một lùn qua nhỏ hai người không lưng chạy đến tòa lầu